Chúa cùng ăn chia em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân mặc theo. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng. Các con hãy coi chừng người đời Vì họ sẽ nộp các con cho công nghị Và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy Để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết Nhưng khi người ta bắt nộp các con Thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì vì chưng không phải chính các con nói nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con anh sẽ nộp em cha sẽ nộp con con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét ai bền đổ đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu độ đó là lời chúa đạo bằng máu và không đổ máu Trọng kính quý đức cha và quý cha Hôm nay ngày 21 tháng 11 24 tháng 11 Cháu hội Việt Nam mừng kính trọng thể Thánh Andre Dũng Lạc Và các bạn tự đạo tại Việt Nam Các thánh tự đạo Việt Nam là những người đổ máu Để làm chứng cho niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa và con người Chúng ta cũng được mời gọi để thực thi Cuộc tự đạo không đổ máu trong đời sống hàng ngày Tất cả đã là những dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang làm những việc kỳ diệu Nơi những con người yếu đuối mỏng giòn của các thánh tự đạo Và cả nơi chúng ta nữa Tự đạo bằng máu Tin mừng Thánh Matthew ghi lại Lời Chúa Giêsu cảnh báo với các môn đệ Về những cuộc bất hại sẽ gặp Các con hãy coi chừng người đời Vì họ sẽ nộp các con cho công nghị Và sẽ đánh đập các con nơi hộ đường của họ Sự bất hại dường như là số phận không thể tránh được của người buông đệ. Bởi vì nếp sống vào xứ điệp của họ. Đôi khi nghịch lại với những thói hư tật xấu của thế gian. Thánh John đã nêu rõ những lý do mà thế gian thù ghét người buông đệ. Nếu thế gian ghét các con vì các con không thuộc về thế gian và vì Thầy đã chọn các con và tách các con ra khỏi thế gian Nên thế gian ghét các con Người môn đệ được mời gọi chia sẻ số phận với Thầy Giêsu, tâm Trong phận người yếu đuối, mỏng giòn Trước sự bất hại của thế gian Nên Chúa Giêsu căn canh giành các môn đệ Thái độ cần phải có trước những cuộc bách hại Khi người ta bắt nộp các con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 trong mọi tình huống, dù ngay cả trong những hoàn cảnh cùng cực nhất của cuộc đời, các thánh tử đạo Việt Nam đã tin cậy vào lời Chúa như trong sách Kinh Oan linh hồn những người công chính nợ trong tay Chúa và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Cho nên trước những hình khổ ghê sợ như tùng sẹo, bá đau. Lăng trì treo cổ nó không làm cho các ngài Sợ hãi mà chối chúa Nhưng ánh đức tin kiên trung Chiếu sáng khi kiêm vung Và như lời của Thánh phêrô đoàn công quý Chúng ta vừa đọc trong địa kinh Dù trăng trói Gông cùng tù rạch Chén ngục hình Xuyền tỏa chi nề miễn vui lòng cam chịu một bề Cho chọn thận đạo trung thành hữu tự và tác giả sách Quan Ngan còn nói thêm rằng trước mặt người đời dầu các ngài có chịu khổ hình lòng cậy trông của các ngài cũng không chết và chính thánh Phaolô Tịnh đã trả lời với quan trường thần xác tôi ở trong tay quan quan muốn làm khổ thế nào tùy nhưng linh hồn tôi là của Chúa không có gì Khiến tôi phải hy sinh nó được Chính lòng anh Dũng đã giúp các vị tự đạo Có phong thái bình thản Đón nhận cái chết Không quỵ lụy, khóc than Không oán giận Và trong lòng các ngài Là sự bao dung tha thứ Để biểu lộ tình yêu của tin mừng Như thầy Giêsu Trên thập giá Lạy trang Xin tha cho họ Vì họ không biết việc họ làm Như tánh Emmanuel Lê Văn Phụng Đã nhắn nhủ với con trai của mình Tại Pháp Trường Con ơi hãy tha thứ Đừng tìm báo thù Và tố giác Kẻ hại ba nhé Và dặn dò thân hữu Hãy tha thứ các bạn ơi Hãy tha thứ Vì chính tôi đã tha thứ Như vậy nhờ sức mạnh của chính thánh thần mà các thánh tử đạo đã can đảm chấp nhận cuộc tử đạo bằng máu để minh chứng niềm tin và tình yêu Với Chúa Giêsu và con người. Tử đạo không bằng máu. Ngày nay chúng ta ít có nhiệt độ máu thể lý như các thánh tử đạo nhưng để sống niềm tin vào Đức Kitô và thể hiện lòng yêu thương với anh em thì chúng ta vẫn phải chết cho chính con người của mình. Vì hội thánh thời nào cũng cần những người dám sống bức tin và thực thi tình yêu thương để làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, như lời thánh Gioan Phaolô 2 trong tông thư tiến tới thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội không chỉ có những người đổ máu vì Đức Kitô mà còn có những bậc thầy về đức tin những nhà truyền giáo, những người tuyên xưng đức tin, những giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, những người kết hôn, hóa bộ và trẻ em. Và như hương đức hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, ngài đã sống đức tin và thực thi đức ái trong cảnh lao tù. hoặc gần chúng ta nhất đi cha Francisco Trương Bụ Diệp đã là bị mục tử chết giữa đoàn chiên về tình yêu Chúa và giáo dân của mình. Hình thế nữa, kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta thường bị đặt trước của sự lựa chọn giữa thập giá Đức Giêsu hay tiền tài, danh vọng và lạc thú. Như lời thần học, thần học gia, ế e. truyền, bà bà Rinh thì tử đạo là cách thế để thực hiện hoàn hảo nhất lời chứng vì cái chết tuy được chuẩn bị bằng cả đời sống nhưng bắt đầu và thực hiện trong mỗi lựa chọn hàng ngày theo hướng các vị tự đạo chúng ta có can đảm dám từ bỏ và trả lời không trước mọi cám dỗ để chọn chúa như thánh Andre dũng lạc đã nói với giáo dân khi đem tiền chuộc ngài tôi bị bắt lần này lần thứ ba thì đó đúng là thánh ý chúa định cho tôi như vậy anh chị em đừng mất tiền chụp tôi làm gì bất gì chúng ta không thể mất đức tin đã được mua bằng giá máu của bao vị tử đạo nhưng dám mạnh dạn nói như thánh paolo trong bài đọc thứ hai không có ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của thiên chúa trong đức giêsu kitô vì thánh thần thiên chúa là Hồng mạnh Sẽ làm điều lạ lùng nơi những con người yêu đuối Mỏng giòn như các thánh tự đạo Thì Ngài cũng sẽ giúp chúng ta Chấp dịch cuộc tự đạo không đổ máu Trong cuộc sống hàng ngày Sau cùng Việc mừng các kính thánh anh đê Dũng Lạc Và các bạn tự đạo Việt Nam hôm nay Phải làm một lời đoan hứa Một quyết tâm tự đạo Trước anh linh tiên tổ là trở thành một linh mục sẵn sàng thuộc về Đức Kitô và tinh mừng trên mọi nẻo đường cuộc sống. Để từ nay mỗi linh mục can đảm chấp nhận sống cuộc tự đạo không đổ máu trường kỳ qua sự trung thành với những việc đạo đức hàng ngày, những bổn phận trong sứ mạng, những ứng xử khoan dung nhân hậu, yêu thương và tha thứ như Đức Giêsu vị mục tử nhân lành và theo lời mời gọi trong thư công bố năm thánh của hội đồng giám mục Việt Nam năm 2018 thì các linh mục hãy trung thành với lời thề hứa khi chịu chức tận tụy thi hành bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và cậy trông làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô vị mục tử nhân lành hiến mặt sống cho đoàn chuyên và hăng say đau dạng tinh mừng trong mọi hoàn cảnh. Lại các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, đã hy sinh tất cả vì đức tin. Xin các ngài cầu bầu cho chúng con là con cháu biết noi gương các ngài, biết can đảm thực thi tinh thần tử đạo hàng ngày qua việc sống bác ái và dấn thân phục vụ un trung thành với hộ thánh và yêu mến quê hương để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài ca tụng tạ ơn chúa muôn đời bình yên